Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tối bao phủ cao nguyên đá bấy lâu Pa chai hổ nhìn ra xa Nơi ấy trên những nương ngô đã tròn vàng hạt Những cây chuối rừng đã trổ ra những bông hoa như những ngọn đuốc sáng ngời Miệng của ông ấy mấp máy Ông kẻ Là ông kẻ Ở bên kia đỉnh núi Mặt trời đang dần dần nhô lên, thấp thoáng bóng một ông già, mặc áo tràm xanh, chân đi dép cao su, Tay trống gậy vông, sườn đeo túi vải, tròm râu dài, đôi mắt nâu sáng ngời, đưa tay vẫy vẫy. Ở dưới thung lũng, những nếp nhà đã bắt đầu lên khói, thổi sôi. Mùi nếp nương đã tràn hòa khắp cánh đồng, hòa tam giác mạch. Ông kẻ Ông kẻ đến rồi Ông kẻ đã đến rồi Nắng cứ thế Bắt đầu chăn hòa trên cao nguyên đá Hết chuyện Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Quỷ Nhân Đã đưa chúng ta tới một cái miền sơn cước xa xôi Đầy huyền bí Và cũng mang đậm cái nét rất là nhân văn Đặc biệt là trong cái kết này Anh mong rằng là sẽ còn được kết hợp với tác giả Quỷ Nhân Ở những cái tác phẩm sau nữa hay hơn nữa Xin chào và hẹn gặp lại